Anh móc túi vội lôi trước điện thoại xem ai gọi cho Bình Bỗng mặt Bình tái xanh Anh lặng đi trong khi tiếng nhạc chuông vẫn đang đổ đều đều Bảo thấy thái độ của Bình không bình thường Biết là có chuyện Anh ngập ngừng hỏi bạn Ai gọi may vậy Bình không trả lời Bảo Mà cũng không bấm phím nhận cuộc gọi Anh từ từ đưa máy cho Bảo Nhìn thấy dòng chữ Hải thảo đang gọi Hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại đang sung bần bật trên tay mình. Bảo sự hãi quẳng nó ngay xuống đất, trước mặt cả 5 người. Họ đều nín thở nhìn trầm chầm, chầm vào cái điện thoại đang đổ của họ đến. Một lúc sau, tiếng nhạc chuông im bật. Bình vội vàng cầm nó lên, tắt nguồn ngay và đẩy nó vào góc nhà. Cả 5 người lặng lẽ ngồi trước nồi mì đã nguội ngắt. Họ không đả động gì tới chuyện vừa nãy, dù chỉ một câu.